Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn chưa thu phục được thủy quái Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi Những vong hồn hài tử Giờ đã được xử lý Khó khăn cũng bớt đi một phần Nhưng có điều Tiểu hào trước khởi trận Đã tiêu hào phần lớn nguyên khí Cộng thêm 3 hồn mới bị chấn động Không biết có thể chiến đấu được hay không Mới nghĩ đến đây Ngay lập tức anh liền cảm thấy Chức mắt tối đen Chân thì mềm nhũng một binh đầu gói quy sú mạnh đất. Lúc này Tiểu Hào cảm thấy trời xoay đất chuyển, cơ hồ muốn ngất đi, nhưng nếu ngất ở dưới nước thì nguy hiểm vô cùng ở nơi sâu như thế này, ngay cả sư phụ cương cũng không thể cứu được. Thế rồi anh cố chống cự lấy hết sức đứng dậy, nhưng bóng sưng bụn đất sau lưng chấn động, thì ra từ đầu đến giờ, thủy quái vẫn luôn mai phục trong đống bùn đất, chờ chớp thời cơ hành động. Thấy Tiểu Hào siêu độ phong linh, Nguyên Khí đã đại thương, tranh thủ lúc anh không phòng bị, liền từ trong đống bụi đất xông ra ngoài, dồn hết sức lực cắn về hướng anh. Tiểu Hào thân thể đã bị tiểu quỷ làm cho không còn chút sức lực, lại bị tấn công bất ngờ, giờ muốn tránh cũng đã không kịp. Giờ cánh tanh lên chạy lại ít hở, thủy quái cánh mạnh lên trên, ngay lập tức máu tươi chảy ra. Lúc này thủy quái cũng tỏ ra mạnh hết đà. Triển muốn cùng Tiểu Hạo cắt chết lưới sách, cũng không sợ thuần dương chi huyết của anh nữa, còn về phía chàng đồ đệ kia, để thủy quái cắn liếc cánh tay cũng không có an toàn, là vì muốn bảo vệ tính mệnh. Cậu ta chỉ muốn giúp nó kiểm chế thủy quái, không để nó chạy trốn, để nhứt cổ tắc khí giải quyết ngược nó. Ngay trong sau đó, Tiểu Hạo dùng hai tay vung lên sợi roi, quất mạnh vào thủy quái. Hãy xem lợi tử đánh người hồn phi phách tán. Hả, xem ngươi còn dám cắn lão tử nữa không?" Tiêu Hạo giơ tay lên, nắm chặt sợi roi, quất canh kết vào người thủy quái. Chắc chắn anh cũng là đang dùng hết sức lực cuối cùng của mình. Thường ngày tuy lười nhác, nhưng xem ra cũng là một người làm việc hết mình, không ngại xả thân. Như chúng ta đã biết từ lâu, sợi roi này là sư phụ cương đặc chế, chuyên môn dùng để đối phó thủy quái. Vì vậy, nên sợi roi trên người thủy quái cặn quất cản chặt. Thủy quái dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào vùng thoát được. Tiểu Hảo nhanh chóng nắm thủ quyết, kết thành thủ ấn, trên sợi roi gia tăng lực đạo, sợi roi lại một lần nữa thu chặt. Bị sợi roi quấn chặt, thủy quái cũng bất lực, chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu đầy thảm thương. Càng vùng vẫy, sợi roi càng quấn chặt. Chưa bao giờ thấy thủy quái hung hăng bất lực đến như vậy. Thế rồi nhanh như chớp, Nó đã bị sợi xoay quấn đến tứ phân ngũ liệt, tán đi trong nước. Những chi đứt đoạn hóa thành một đoàn khí đen lan tỏa trong nước. Cũng giống như tiểu quỷ lúc nãy, khí xoáy bị hấp thu vào đỉnh của ngôi mộ. Tiêu Hao xử lý xong thủy quái, liền quay về kiểm tra quan tài bằng đá, thì thấy nguyên thần của thủy quái vẫn còn trong quan tài đá. Anh cố gắng tập trung tinh thần, bơi đến trước quan tài đá, đôi tay dùng lực mở nắp quan tài Lúc này tiểu hào sau khi đối phó với đàn cá hung dữ, cá chúa, lại đến tiểu quỷ, sớm sức lực đã cạn kiệt. Thế nên sau một lúc lâu, hào tổn một lượng lớn sức lực mới có thể mở được nắp quan tải đá. Nắp quan tải đá vừa mở ra, liền thấy một làn khói hình người sông sang ngoài. Anh liền lui người ra sau một chút, hình người màu đen bay hướng khí xoáy lên đỉnh ngôi mộ. Tiểu hào vừa nhịn, biết đó là nguyên thần của thủy quái. Hệ nội thân cốt của thủy quái đã bị diệt, nguyên thần không có nơi để đi, nên vật chốc đã bị siêu độ. Vì để đảm bảo chắc chắn, nên không vội rời đi mà mở hít nắp quan tài đá ra kiểm tra. Quan sát kỹ bên trong quan tài, đã không có khí ở nơi này thì mới yên tâm một phần. Trong quan tài đá có một thi cốt, đã sớm thối rữa, chỉ còn lại bộ xương cốt. Chắc chắn đây chính là oan hồn hóa thân thành thủy quái hít vui số tính mạng. Sau khi quan sát một lúc, Tiểu Hào liền phát hiện trong miệng thi cốt có một viên châu màu đen. Tất nhiên một người như Tiểu Hào thì sao có thể bỏ qua vật báu này được. Cậu đưa tay lấy ra, viên châu này lớn nhỏ không kém kích cỡ của Tệ Thủy Đan, chỉ là màu sắc bất động. Tiểu Hào đem viên châu thu vào trong túi, không những thế, còn định đưa tay lấy đi vạn bảo châu bóng bộ tán cùng quan tài đá trong bụng nghĩ thầm, xem đây là phần thưởng cho mình đã hao tổn sức lực, nếu bỏ đi thì thật xem thưởng phần thưởng mà ông trời đã ban cho. Nhưng cậu ta vừa dứt, dừng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net